Mạc Phương đứng một bên, còn có mấy quân sĩ đứng bên kia. Thấy thẩm đi vào điện, ma quân vẫy tay cho các quân sĩ lui ra, rồi lên tiếng nói. Tối qua Phước Dung quân đã thông qua ma giới chạy đến nhân giới rồi. Thẩm đi ngẩn ra, Mặt Phương bên kia lập tức cúi đầu quỳ xuống, giọng khẽ trầm. Đều là lỗi của Mặt Phương. Mặt Phương nguyện gánh toàn bộ trách nhiệm. Sau khi tìm Phước Dung tiên quân trở về, sẽ chịu mọi trừng phạt sau đột nhiên Thẩm Ly nhìn Mạc Phương Chưa phản ứng lại được mà ngơ ngắt nói Người đánh hắn sao Thẩm Ly chỉ tùy tiện hỏi Không ngờ Mạc Phương thật sự gật đầu Nặng nề nói Tối qua uống hơi nhiều Hắn đau đầu bất lực bóp bóp mi tâm Trong lúc không chú ý Đã đã đạp ngày ấy Thẩm Ly nhìn khinh giáp Còn chưa thay của Mạc Phương Thiết nghĩ chắc hôm qua đến giờ Vẫn chưa cởi ra Dưới chân hắn là đôi giày đặc chế bằng thép đen Có thể đối phó với tất cả hoàn cảnh ác liệt Tính công kích rất mạnh Trong đồ thẩm ly Xoẹt qua hình ảnh thân hình da mỏng thịt mềm của phất Dung Quân Bỗng cảm thấy một cước này của mặt phương Đã cho tên tiên quân lông bông kia một bài học thích đáng Đánh thì đánh thôi Thẩm ly khinh bỉ nói Hắn còn nhỏ lắm sao Bị đánh là chạy mất Tưởng có thể uy hiếp được ai à Hơn nữa, nhân giới cũng đâu có yêu ma quỷ quái gì, không hại chết được hắn đâu, kệ hắn đi. Không được, ma quân đưa cho Thẩm Ly một tờ giấy vàng. Tối qua, thiên đế truyền chỉ ý khẩn cấp, định cho Phất Dung Quân trong vòng 3 ngày phải về thiên giới. Thẩm Ly ngẩn ra, nghĩ đến lá thư của tiểu nương mà nàng đưa cho hành chỉ hôm trước, lòng thầm hiểu mục đích của ý chỉ đột ngột này. Người đó tuy làm ra vẻ không để tâm, nhưng làm việc cũng nhanh quá. Chỉ ý của thiên đế truyền xuống nhanh như vậy, chắc chắn hắn còn nói thêm điều gì khác trong thư. Thẩm lì cựp mắt, nhất thời không biết trong lòng có mùi vị gì. Bởi vậy trong vòng ba ngày, nhất định phải đưa Phất Dung Quân về đây. Ma quân nhằn nhạt nói. Nhưng may là thời gian ở nhân giới trôi chậm, vẫn có không biết thời gian đi tìm. Thẩm đi gật đầu nhìn mặt Phương cúi đầu nhận lỗi Lại nhìn Ba Quân Bởi vì lần này muốn con đi tìm sao Quân thượng Đây đều là hoại do mặt Phương gây ra Không nên liên lụy vương gia Ba Quân phẩy tay ngắt lời mặt Phương Ở nhân giới Thời gian trôi chậm Chuyến này đi ý nghĩa không nằm ở việc đưa Phất Dung Quân về nhanh hay chậm Mà vừa hay Có thể để cho đám người trẻ tuổi này hiểu nhau hơn Liên nhi Con hiểu không Hiểu rồi, hôn sự này không trốn được Bởi vì bắt nàng phải có tình ý với Phất Dung Quân Luôn tiện dụ dỗ Phất Dung Quân có tình ý với nàng Thẩm Ly gật đầu Con về thu xếp, rồi xuất phát đi nhân giới ngay Mặt phương thấy vậy vốn định còn cản nhưng lời của ma quân vừa rồi vẫn còn như vang lên bên tai Giống như có xương cá nghẹn trong cổ họng hắn Chích đau đến mức khiến hắn không thể thốt lên được lời nào Ma quân tiếp tục dằn dò Còn về mặt phương tướng quân, ra tay với phất dung quân, chuyện dĩ hạ phạm thượng như vậy vẫn phải xử phạt theo quy tắc. Đừng phạt, Thẩm Ly nói. Là con bảo hắn đánh đó, có phạt thì phạt con đi. Chờ con đưa phất dung quân về, sẽ đến chỗ ma quân nhận phạt. Nói xong, nàng hành lễ với ma quân rồi quay người đi khỏi nghị sự điện. Mặt phương quỳ dưới đất, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Lúc Thẩm Ly rời khỏi vương phủ chỉ thông báo cho nhục nha một tiếng. Nàng không nhìn đến biệt viện của hành chỉ một lần. Nàng nghĩ, dù sao bây giờ, họ cũng chẳng có quan hệ gì cả. Lúc đến nhân giới thì nắng đang đẹp, bầu trời trong xanh, gió khe khẽ thổi. Thẩm Ly cười mây, đáp xuống một góc nhỏ trong kinh thành. Hít thở được không khí trong lành đánh lâu không thấy. Thẩm Ly bất giác vương vai, hít một hơi thật sâu, rồi nhíu mắt. chợt rất muốn tìm một nơi, có bóng râm như dưới vàng nho ngủ một giấc. Nàng nghĩ, nếu bên tai còn có tiếng kẹo kẹt của chiếc ghế lắc kia phổ về giấc ngủ thì còn gì bằng nữa. Thở một hơi dài, Thẩm Ly mở con mắt nhìn con hẻm xa lạ cười nhẹ. Nghĩ gì vậy chứ? Đó đã là quá khứ rồi. Lúc ra khỏi ma giới, quân sĩ cho nàng biết Phất Dung Quân đi về hướng Dương Châu. Nhưng Thẩm Ly mặc kệ, nàng cưỡi mây đến Kinh Thành trước. Trước khi tìm Phất Dung Quân, nàng phải chơi cho thỏa thích đã. Đần này không có truy bên theo sau, Thẩm Ly cảm thấy nhàn nhã hơn nhiều. Nàng đặc biệt ra phố chợ, một thân lụa là bước đi ngay ngang qua những quầy hàng rong, khiến lòng nàng dấy lên cảm xúc như được rửa hận xưa. Vào chợ xong, Thẩm Ly theo ký ức tìm được tiểu viện năm xưa hành vân ở. Lúc này, cách lần trước nàng đến đã mấy chục năm. Hình dáng đường phố hẻm hốc đều đã thay đổi Tiểu viện bị thiêu rụi của hành phương cũng đã được xây lại Chỉ là dáng vẻ không hề giống ngày trước Nàng đứng trước cửa một lúc Có mấy đứa trẻ chơi đùa chạy ngang người nàng Cười hi hi ha ha suốt dọc đường đảo loạn sự yên tĩnh của nơi đây Đây là cảnh tượng lúc trước chưa từng có ở tiểu viện của hành phương tên đó thích yên tĩnh mà Đã hoàn toàn thay đổi rồi Thẩm ly quay người Nàng lại đến phụ tứ hoàng tử năm xưa Phụ đề của hoàng gia lại không hề thay đổi gì cả, vẫn ở nơi đó, đình đài lầu các bên trong, được tu sửa phú lệ đường hoàng hơn cả xưa kia, chỉ là chủ nhân ở đây đã đổi người. Thẩm đi bỗng nghĩ đến, đoá sen nhỏ ngây ngốc năm xưa, có phải nàng ta vẫn đang khô héo trong hồ không? Bất chợt, Thẩm đi rất muốn biết, Duệ Phương và nữ nhân hắn thương yêu sâu đậm xưa kia cuối cùng có kết quả thế nào. Nàng bấm một cái quyết bày chứng nhãn pháp Rồi đi vào từ cửa lớn Nhưng đi một phòng mới phát hiện Cái hồ năm xưa đã bị lấp bằng Rồi xây lên một tòa nhà Thẩm đi im lặng Trong vương phủ cũng không hề có vết tích Của vệ vương năm nào Chủ nhân mới đã thay đổi nơi này Thành một khoảng trời theo kiểu dáng hắn thích Phật chẳng như xưa Người cũng không còn Thẩm đi chợt cảm thấy Có chút không cam lòng Đối với nàng Dường như chuyện này mới chỉ xảy ra không lâu Những ký ức mà nàng có đối với thế gian này Dường như chẳng còn để lại dấu tích gì Giống như bị thế gian này vứt bỏ vậy Thậm chí là có khi nào trên đời này Vốn không hề có hành phân hay không Tất cả đều là ảo tưởng của nàng Nàng bỗng giật mình, vội vàng muốn kiểm chứng Nàng độn thổ tìm đến nơi cất sử sách của hoàng cung Lục tung những thư tịch, ghi chép chuyện năm ấy Duệ Phương năm đó Cuối cùng vẫn giết ca ca của hắn Để đăng lên hoàng vị Còn Duệ Phương Phi chết đi sống lại Cuối cùng cả đời cũng không tiếp nhận Phong hiệu hoàng hậu Nàng ta xuất gia, bầu bạn với thanh đăng Cổ Phật sống hết một đời Duệ Phương cũng vì nàng ta Mà chưa từng lập hậu Nguyên nhân bên trong thì sử sách không hề ghi chép Có lẽ vì các sự gia cảm thấy Đây chỉ là một nét bút Không đáng kể trong cuộc đời cao cao Tại thượng của đế phương Thậm Ly nhìn mấy dòng chữ sơ sài Lại nghĩ đến tiểu hà bất chấp tất cả kia So với dịp thi Ngay cả một nét bút dành cho nàng ta cũng không có Không ai biết đến sự tồn tại của nàng ta Có lẽ ngay cả vị đế vương kia cũng quên mất rồi Dù sao thì người chết vì hoàng đế cũng rất nhiều Ngón tay nàng vạch qua một trang sách Ánh mắt lặng lẽ dừng trên bốn chữ Quốc sư hành phân Hắn là người cả đời, duệ vương coi trọng nhất, nhưng lại không chịu tiếp nhận phong hiệu. Sau khi chết, được duệ vương truy phong làm đại quốc sư. Vích tích hắn để lại trên thế gian này, chỉ có một chút vậy thôi. Đợt qua trang sách này sẽ là lịch sử của người khác. Thẩm Ly bỗng cảm thấy nực cười. Suốt cuộc, nàng đang muốn kiểm chứng điều gì, đang muốn tìm kiếm điều gì. Cho dù có thiên hạ đều nhớ được hành phức, thì có liên quan gì đến nàng ký ức của nàng chỉ liên quan đến bản thân nàng, chỉ là hồi ức của bản thân nàng mà thôi. Hơn nữa, cho dù hành vân là thật hay giả, hắn cũng đã trở thành quá khứ, không quá khứ nào có thể tìm lại được. Thẩm Ly vỗ trán lắc đầu cười thấp, sao nàng có thể vì một đoạn hồi ức mà thất thường đến vậy, thật là tổn hại đến thanh danh của Bích Thương Vương. Thẩm Ly ẩn mình rời khỏi hoàng cung, ra đến bên ngoài, bước chân nàng bỗng chững lại. Tiếp đó lại xoay bước ra phố chợ Mua hai bình rượu Rồi nhàn nhã đi ra khỏi thành Đi đến bên con sông nhỏ ở ngoài thành Thẩm ly vụ áo ngồi xuống thảm cỏ Cao giọng gọi Thần quân còn muốn theo bao lâu nữa nam dân áo trắng lặng lẽ bước ra Từ sau gốc cây không hề ngượng ngùng Vì bị vạch trần hành tung Mà điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh thẩm ly Nhằn nhặt nói Phát giác ra lúc nào vậy Thần quân Thẩm đi đưa một bình rượu cho hắn Nếu Thẩm đi ngu xuẩn đến vậy Thì đã bị giết trên chiến trường lâu rồi Hành chỉ cười đón lấy bình rượu lắc lắc Hai người im lặng một hồi Hôm qua Thần quân Hai người đồng thời lên tiếng Rồi lại đồng thời im lặng Cuối cùng Hành chỉ cười nói Hôm qua là ta không đúng Phương định hôm nay sẽ xin lỗi cô Kết quả là ngủ dậy mới biết Cô đã đến nhân giới Bởi vậy nên đã theo đến đây Ánh mắt hắn rơi trên dòng nước đang chảy Phản chiếu ánh sáng đấp lánh Giọng điệu tuy nhạt Nhưng vẫn có thể nghe ra được Tiếng thở dài khẽ ngựa ngùng Do không thường xin lỗi Xin lỗi Tính thẩm ly xưa nay chỉ chịu mềm Không chịu cứng Hành chỉ nói vậy khiến nàng hơi sửng sốt ngẩn ra một hồi mới nói Không có gì Dù sao thì cách để khí phất dung quân Vẫn còn nhiều lắm Hơn nữa trúc giận lên thần quân Dùng lý giáo huấn của ma vương để nói thì là dĩ hạ phạm thượng. Thẩm ly cũng có chỗ không đúng. Hành chỉ trầm mặt, hai người lại một lần nữa trôi vào im lặng. lúc trước, thẩm ly dường như hạ quyết tâm điều gì đó, bỗng nhiên chỉ vì thảm cỏ không xa trước mặt nói. Có một lần ta hiện nguyên hình nằm ở đó, sức cùng lực kiệt không thể động đậy. Đời này của ta chưa bao giờ chật vật khó coi đến vậy. Dường như chợt nhớ ra điều gì để mắt hành chỉ lộ ý cười Thẩm đi quay đồ Nhìn thấy đôi mắt khẽ cong lên của hắn Trong lòng có vài phần mâu thuẫn phức tạp Lúc đó bị người ta nhặt về Tuy ta không nói Nhưng đích thực đã có cảm giác được cứu vớt Giống như là đã gặp được anh hùng trong truyền thuyết Nàng bật cười Đó là lần đầu tiên trong đời Gặp được anh hùng của mình Nhưng lại là một phàm nhân vô cùng bình thường Khi bóp cổ hắn Không cần dùng sức quá mạnh Cũng có thể khiến hắn ngộp chết Chắc là từ lúc đó Ta đã nảy sinh tình cảm đối với Hành Vân Đây là lần đầu tiên Nàng bình tĩnh nhắc đến Hành Vân Trước mặt Hành Chỉ Chờ một hồi cũng không nghe thấy Hành Chỉ lên tiếng Nàng khẽ thở dài nói Thần quân Hành Vân thẩm ly không ngốt Con sông nhỏ lặng lẽ trôi Tiếng nước chảy Hòa lời thẩm ly khẽ lọt vào tay Hành Chỉ bật cười lại bị khám phá ra rồi